Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rằng đó là một con người không bao giờ có thể hiểu được tình yêu là gì. Trạng vạng, có một vài nhân vật tài to mặt lớn trong giới ghé thăm. bọn họ phát hiện Mạnh Đình Vũ là người đầu tiên phản ứng khó chịu và ảo não. dáng vẻ như những người này không nên chiếm dụng thời gian sau giờ làm việc của anh, thì lại càng không thể không âm thầm mà cười trộm. Xem ra, boss của bạn họ đã thực sự đổi tính rồi. Đối diện với ánh mắt, châm chọc của bạn thuộc hạ Mạnh Đi Vũ cũng tự nhận ra chỉ là anh càng không quan tâm muốn cười thì cứ để cho bọn họ cười đi Anh chỉ hy vọng những vị khách không mời mà đến này đừng làm trễ nãi cuộc hẹn hò quý giá của anh mà thôi Vấn đề là bọn họ rất kiên quyết phải mời anh đến dùng cơm tại một câu lạc bộ sư tư nhân sang trọng để đảm bảo danh tiếng của tập đoàn đầu tư đảm thị tại Đài Loan Anh đã phải đồng ý cuộc xã giao này Bất đắc sĩ, anh đành gọi điện cho trầm tĩnh, báo rằng đêm nay anh không thể đến nhà cô. Cô cũng có vẻ không chú ý lắm, còn nói rằng hai người dạo gần đây thường gặp nhau mỗi ngày, không bằng đêm nay. Anh cứ đi xã giao với khách cũng được. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không biết là nên vui mừng hay nên tức giận. Anh không thể đi gặp cô, thế mà cô ngay cả một chút quan tâm cũng không có. Giọng nói nghe ra hình như còn có chút nhảy nhót, giống như là thật cao hứng khi rốt cuộc cũng có thời gian ở một mình. Một người phụ nữ xấu xa, anh quả thực chịu thua cô rồi. Mạnh Đình Vũ tự cười diễu, ấu, tắt điện thoại sau, anh cô lấy lại tinh thần, cùng mấy đại nhân vật danh dự và có uy tín, vui vẻ trò chuyện. Một đám người đi đến khu vực tư nhân, qua vài tuần rượu, đều có chút men say thì bỗng có một người phụ nữ với bộ trang phục thật quyến rũ bước vào. Là Cao Lệ Na. Mạnh Đình Vũ phát hiện, vài phút sau mới hiểu được, Hóa ra là những đại nhân vật này Tự đưa ra chú ý Thay anh an bài một buổi tiệc xem mắt Hiện tại em đã bị bắt Em có quyền giữ im lặng không nói Nhưng những gì em nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa À Bất chợt nghe đọc đến đoạn đối thoại Giữa đôi diễn viên nam nữ trong quyền tiểu thuyết Trầm tĩnh bỗng sững sốt Một lúc sau mới có thể tiếp tục đọc tiếp Vì sao Em đã trộm vật gì sao Bởi vì em đã trộm tâm của anh Chứng cứ đâu Em cứ sờ vào ngực anh thì biết Hiện tại nói chỉ nghe lời mỗi mình em Anh đã không thể làm gì được nó nữa rồi Anh điên rồi Không sai, thực sự là điên rồi Trầm tĩnh phì cười Nhớ lại vài ngày trước Chính mình đã từng nghĩ đến tình huống vừa xuất hiện trên quyển sách này Cô vừa kinh ngạc vừa bối rối Xem ra người tác giả họ quý này Cũng có vài điểm hợp với ý cô đây chứ Cô mỉm cười suy nghĩ Nhấp một ngụm trà Đọc từ từ đến trang cuối cùng Nguyên vốn nghĩ rằng đại kết cục ngọt ngào và ấm áp của quyển sách sẽ làm thỏa mãn tâm tình của chính mình, giống như trước kia vậy. Thế nhưng tối nay không hiểu vì sao trong ngực lại có chút là lạ, đó là một loại rung động khó có thể nói thành lời. Hình như có một chút nôn nóng. Rốt cuộc là đang lo lắng chuyện gì? Cô buông quyển sách và cầm lấy tách trà bối rối nhìn quanh phòng. Những hình ảnh trong đầu cuối lần lượt trôi qua như một cái máy chiếu. Tất cả đều là hình ảnh của người nào đó. Người nào đó chính là Đình Vũ. Trầm tĩnh thở dài một cách yếu ớt, chợt nhận ra nguyên nhân của sự sao động bất an. Được rồi, cô thừa nhận đi, cô đang nhớ đến anh. Thật buồn cười, chỉ là một ngày không gặp mặt nhau thôi, cô lại đứng ngồi không yên. Tâm trạng cô dối bời, cô lắc đầu, nhưng không tài nào vứt bỏ khỏi hình bóng đang dây dưa trong trí óc mình. Hiện tại xin lệnh cấm của tòa án sợ cũng không còn kịp nữa rồi đi. Trầm tĩnh tự cười mình dọn dẹp bộ tách trà mang đến phòng bếp bỗng nhiên điện thoại trượt vang cô vội vàng lau tay đi đến phòng khách để nghe alo tiểu tĩnh là mẹ đây hóa ra là mẹ cô một cảm giác thất vọng bất chợt như bóp chặt lấy lòng cô cô thở dài mẹ gần đây bệnh phòng thấp có đỡ hơn không cũng vậy thôi bệnh lâu rồi mẹ cũng không để ý đến nữa còn sao rồi gần đây công việc thế nào có khỏe không Vâng, cô cầm ông nghe đi đến ngồi trên sofa cùng mẹ nói chuyện phiếm. Không quá vài phút, nội dung chính của cuộc điện thoại này cũng xuất hiện. Mẹ nói tiểu tĩnh, khi nào thì con về nhà, dì ngô của con nói muốn mời dùng cơm. Dì ngô, dì ngô nào mẹ? Là em họ của ông chủ tiệm bánh mì gần nhà đấy. À, quan hệ đúng là thật xa, trầm tĩnh im lặng cũng đoán được mẹ mình đang muốn làm gì. Không cần mẹ ạ. Nhà mình cùng nhà người ta đều không quan biết, không có việc gì lại để người ta mời ăn, không phải là rất không lịch sự sao? Có gì không lịch sự, dì ngô người ta rất thích con. Dì ấy gặp được con bao nhiêu lần, lần trước gặp nhau nói không chừng là lúc con còn đang đi học đời.